Chương 79. Tiêu ra phản kích. Sau khi tiêu ra được tiêu viêm âm thầm ủng hộ, duy trì số lượng lớn thuốc trị thương, bên ngoài vẫn chưa lộ ra, nhưng đã âm thầm bắt đầu phản kích lại gia liệt gia tộc. Hôm ấy, trong đại sảnh của gia tộc, tiêu chiến cùng với ba vị trưởng lão hạ lệnh giữ bí mật việc có liên quan đến thuốc trị thương được liệt vào cấm lệnh cao nhất. Đối với bất kỳ tộc nhân nào Tiết lộ cho người ngoài biết đều chịu tộc quy xử trí Tiêu gia hai ngày nay hoàn toàn yên lặng Gia liệt gia tộc lại càng thể kiêu ngạo Không hề cố kỵ sử dụng thủ đoạn làm cho phường thị Thương hộ trung thành của tiêu gia toàn bộ đều lôi kéo đi Đối với chuyện này Tiêu gia vẫn trầm mặc như trước Nhìn thấy tiêu gia cử động mề miếu như vậy Một vài thế lực nhỏ cùng trận tuyến đều bắt đầu thất vọng vài người sáng suốt cũng lặng lẽ chuẩn bị một chút cử động đề phòng không khí quỷ dị hai ngày này lặng lẽ trôi qua khi mặt trời lên cao phường thị của gia liệt gia tộc vẫn sôi sục như đoạn thời gian trước trên đường người người bắt đầu đổ xô ra tại nơi tiêu thụ hồi xuân tám người lại càng tấp lập tiếng la tiếng mắng tiếng đánh nhau hội tụ chung một chỗ tạo lên thanh âm đình tài nhức óc lên tận trời tại sạp tiêu thụ đan dược tộc nhân gia liệt gia tộc vẻ mặt ý hưởng nhìn người bên ngoài tranh nhau mua thuốc trị thương mà đánh nhau khuôn mặt cười tươi không bài phần đắc ý nhân viên hạch tâm trong gia liệt gia tộc địa vị không thấp hắn nắm giữ một khu phường thị của gia liệt gia tộc rất tịnh vượng đứng trước đài gia liệt khố lự li Ở trên cao nhìn xuống đám người chén trúc Trưng khuôn mặt béo mập đầy dầu mỡ đắc ý cười Trong khoảng thời gian này Hồi xuân tán số lượng tiêu thụ đã vượt xa so với dự định của gia liệt gia tộc Với hấp dẫn lớn như vậy Gia liệt gia tộc không hề thấy thỏa mãn Vì vậy bọn họ bán hồi xuân tán từ 100 kim tệ Trực tiếp nhảy lên ước trường gấp 3 gấp 4 lần Khoảng 300 kỳ kim tệ Mặc dù giá cả tăng lên Khiến cho không ít dòng binh cảm thấy chán ghét Bất quá Tiêu thụ hồi xuân tán này Chỉ có gia liệt gia tộc bán Lên mặc dù trong lòng cực độ bất mãn, Phần lớn nông binh cũng đành Bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực Trong miệng khẽ hát một tiểu khúc Tôi mắt nhỏ của gia liệt khả áo Kép lại như sợi chỉ đắc ý nhẹ giọng nói Người không mua thì người khác mua vươn bàn tay mập mạp ngắn cuốn lên che nắng gia liệt khả áo không kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán nói thầm mẹ kiếp hôm nay trời nắng to xem ra buổi tối phải giảm nhiệt rồi sách sách tiểu nha đầu lần trước chân mềm heo thon nhỏ như thế thật muốn đòi mạng già a nhớ tới đây gia liệt khả áo trong người bốc lên một trận khô nóng lại một lần nữa lau mồ hôi hốt nhiên hắn chợt yếu mày khóe mắt nhìn xa, thấy tại cuối đường người đi tựa hồ đang rối loạn, mẹ kiếp lại đánh nhau rồi, đám dòng binh này tất cả đều là đám cơ thể phát triển đầu óc ngu ngốc, làm hỏng đồ vật chẳng lẽ không phải đền tiền sao? nhìn lời rối loạn đó, gia lịch khả áo không khỏi căm tức mắng chửi. Tiêu gia phường thị cũng bán thuốc trị thương, trong lúc gia lịch khả áo chuẩn bị vái hộ vệ đi dẹp loạn, thì nghe thấy tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Nghe tiếng hét bất tình lình Gia liệt khả áo Cả người béo mập nhất thời run rẩy dữ dội Sắc mặt kẻ biến một lát sau cười lạnh Tiêu ra đúng thật là không cứu chữa Tự nhiên cũng nghĩ ra loại biện pháp này Quả thực là tìm đường chết Từ quát tháo làm cho tiếng huyên láo Ở trên đường thoáng trở yên tĩnh Mọi người nhìn nhau một lúc giống to Mẹ kiếp Đừng nghĩ biện pháp này để đoạt vị trí Đáo tư phải đợi lửa ngày Mới được vị trí này Hiển nhiên những người này cho rằng tiếng quát đó ra do tự đoạn người khác bỏ chỗ để chạy đi, dù sao trong khoảng thời gian này loại này cũng không hiếm thấy. Sau khi chờ một lúc, những người này tiếp tục đợi mua hồi xuân tán. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Một bộ phận nhỏ dòng mình đối với hành vi bạo ngược của gia liệt tộc cảm thấy chán ghét, chủ chờ một lúc, lửa tin lửa ngờ chạy đến tiêu ra phường thị. Tại trên lầu, gia liệt áo nhìn đám người lão nhiệt vẫn tới chi cực như cũ, không nhìn được phát ra tiếng cười, tiêu ra hắc, xem các ngươi có thể tiêu kiên trì được bao lâu? Âu Thản Thành sau này sẽ do ra liệt gia tộc nắm cục diện, một trong tam đại gia tộc, hắc hắc ngày đó sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng hét lớn trước ở nơi huyên áo giống như chiếc lá rơi xuống biển, không hề tạo ra chút bọt sóng nào. Nhân khí của gia liệt gia tộc cũng không vì thế mà lừa điểm tổn thương đương nhiên chỉ là tạm thời. Sau tiếng kêu đó được lửa dở, tại phường thị của gia liệt gia tộc có hơn 10 tên đại hán mặc trang phục rong bi binh, xô ngã hộ vệ canh cửa, vẻ mặt mừng rỡ như điên tiến vào, cầm chiếc bình ngọc dơ tay, đồng thanh la lên một tiếng trong nháy mắt ắt hẳn âm thanh huyên náo của phường thị. Tiêu gia cũng có bám thuốc liệu thương tiếng hô chỉnh thể làm cho vườn thị bên trong bỗng trở lên yên tĩnh tất cả ánh mắt chuyển hướng tới nơi phát ra tiếng la một vị long binh đại hãn nhìn trong vườn thị sau đó rời bước đứng trên tảng đá lớn sang một tiếng rút ra đại đao bên hông sau đó cắn răng cứa một vệt máu trên tay giơ cánh tay đầm đìa máu lên đại hãn cầm chiếc bình xanh lục trong tay hơi nghiêng một chất cổ chất lỏng đỏ thắm xảy ra sau đó trùm lên vết thương chất lỏng màu đỏ sâm nhập vào vết thương đang cuồn cuộn chảy máu tươi tại ánh mắt của mọi người chậm rãi biến đổi chỉ trong chốc lát máu đã ngừng chảy vết thương ngừng kết thành một tầng mỏng huyết da chính mắt nhìn thấy một màn như vậy ánh mắt tất cả mọi người đều trở lên nóng bỏng hiệu quả là mau chóng như cầm máu như vậy quả thực là khiến khiến nó chính là vật cần thiết khi làm nhiệm vụ Đây là sản phẩm mới nhất của tiêu gia phường thị xuất ra Gọi là ngưng huyết tán Không chỉ có dược lực rất tốt Hơn nữa giá cả so với hồi xuân tán Còn thấp hơn 2 lần Các ngươi còn chờ cái gì Bị người ta đột cượt làm cho ngu ngốc vẫn còn muốn sao Còn không mau rút đi rong binh đại hán dơ bình ngọc lên Cười to nhách miệng càn dỡ nói Trên đường thoáng yên tĩnh Một tên rong binh vừa mới tiến vào phường thị Chăm chăm nhìn trước bình ngọc trên tay đại hán lúc sau, trong ghé mắt đã quay người bỏ chạy thật nhanh. Nhìn theo bóng người liều mạng chạy ra khỏi phường thị. Bên trong đám người này thoáng ngốc trệ. Sau đó mặt đất rung động. Do đoàn người như Thủy Triều cuồng chạy bay khỏi phường thị. Đại Hán đứng trên tảng đá cánh tay bị cắt kia. Trên khuôn mặt hiện lên lụ cười quỷ dị. Làn gió thổi qua áo đại Hán. Mơ hồ lộ ra huy hiệu của tiêu gia gia tộc Phường thị vốn đang nguyên náo chật trội sau khi trải qua chấn động lớn như vậy cơ hồ trong chớp mắt đã trở lên trông rỗng trừ máy tên giữ cửa đang trợn mắt há hồn bên ngoài còn trên đường người đi lại rất tưa thớt tiêu gia bắt đầu phản kích rồi nhìn trên đường tất cả các thương hộ không bóng người đi lại trong đầu rất nhanh hiện lên những ý liệu chúng thương hộ hai mặt nhìn nhau một cái sau đó ngẩng đầu đem những ánh mắt nhìn ra liền cả áo Trên mặt mập mạp đắc ý lúc này trở nên co rút, trắng bẩy không chút viết sắc. Cùng lúc đó, tại gia liệt gia tộc tất cả các phương thị khác, ngoài hắn quản lý, cũng xảy ra một mai như vậy.